Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 366 Yến cửu tốc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Việc này không thể chậm trễ, lúc này mọi người liền đề cử Sở Thiên thư. Làm minh chủ, Lâm Hiên và hơn 10 vị tu sĩ kết đan kỳ đảm nhiệm vị trí trưởng lão. Khi triệu tập kiểm kê số tu sĩ ở phường thì thì có hơn 1200 người, đáng tiếc phần lớn pháp lực không cao trong Đó chỉ có một đệ tử cấp thấp tu vi gần đạt đến kết đan kỳ Yến cửu tốc cách đây 200 dặm chính là nơi thông với rượu La Thành. Địa thế hiểm yếu, bình thường sở ra có thiết lập trạm gác ở nơi này. Nhưng hiện tại lại dùng làm nơi phục kích âm hồn rượu vật. Lâm Hiên cùng những tu sĩ ghét đan kỳ khác đi trước, còn những tu sĩ cấp thấp đồn quang quá chậm thì theo sau, bọn họ cần phải chuẩn bị bố. Chí trước một chút. Tham kiến gia chủ, thủ vệ ở chỗ này chính là một lão giả lông mi trắng nhưng tu vi đắc. Tiếp cận trúc cơ sơ kỳ, hắn nhìn thấy sở thiên thư và hơn 10 vị tiền. Bối cùng nhau đến thì tự nhiên phải tiến lên bái kiến. Không cần sở thác, hiện giờ tình hình nơi này như thế nào. bẩm gia chủ tất cả đều tốt, chẳng qua theo như thám tử hồi báo thì âm hồn cách đây không xa. Lấy tốc độ phi hành thì khoảng chừng nửa. Ngày sau sẽ tới. Nửa ngày sở thiên thư nhíu mày nhanh như vậy sao? Chẳng qua không? Có vấn đề gì, vẫn còn kịp. Nói xong lời này, hắn nhìn thoáng qua vài tên để tử sở ra phía sau. Còn thất thần ở đây làm gì? Mau đem côn dương lạc kim trận bày ra. Vâng, gia chủ. Mấy tu sĩ này vâng một tiếng rồi lấy trận kỳ trong lòng ra, hướng bốn. Phía bay đi Lâm Hiên hiếp mắt nhìn bóng sáng mấy người đó Khóe miệng lộ ra một tia Mỉm cười Sở ra không hổ là gia tộc tu tiên đệ nhất Bên trong quả Thật thâm hậu Mấy tên này bất quá chỉ có tu vi trúc cơ kỳ Nhưng lại Có thể theo kịp tốc độ phi hành Của tu sĩ ghét đan kỳ Mà Lâm Hiên cảm Thấy trên người bọn họ như có như không khí Tức nguy hiểm điều này Đến tột cùng là Chẳng qua hiện tại hắn tự nhiên không có thời gian để tìm hiểu do vậy. Lâm Hiên đối với sở thiên thư lại càng thêm lưu ý, cũng không nguyện ý. Để đối phương lừa gạt. Loại chuyện được chim quên ná, vong ăn phụ nghĩa chính là chuyện. Thường tình ở tu chân giới. Sau một nén nhăng thì mấy tên để tử sở ra có điểm dụ gì kia đã trở. Lại sở thiên thư nhẹ thở ra chư vị đạo hữu yến cừu tốc đã được bố. Chí cấm chế. Mọi người từ xa tới đã mệt, xin mời vào cốc tạm nghỉ ngơi. Dưỡng sức để ứng phó với công kích của âm hồn rượu vật. Đến lúc đại, chiến thì vẫn phải nhờ trư vị đạo hữu suất lực. Không có gì, mọi người ung quyền trả lễ. Sau đó mọi người cũng không khách khí, dưới sự hướng dẫn của sở thác. Đi vào sâu trong yến cửu cốc. Chỉ thấy nơi này được bố trí nhiều phòng. Ô, chẳng qua tất cả đều vô cùng đơn sơ, hiển nhiên chỉ dùng pháp thuật nây thành thạch tạo thành. Dù sao cũng chỉ là chỗ ở tạm thời, mọi người cũng không để ý lắm, đều tự chọn một gian rồi đi vào nghỉ ngơi. Trong phòng có một cái giường, một cái bàn, một cái ghế. Sau khi Lâm Hiên đi vào, suy nghĩ một chút liền vung tay lấy trận phù ra. Một cái đồ án bát quái to lớn xuất hiện trên không, bao phủ cả căn Phòng lại, Lâm Hiên làm như vậy là có dụng ý thời gian âm hồn đến chỉ còn nửa. Ngày, mặc dù thời gian hơi ít nhưng vẫn có thể làm không ít chuyện. Lâm Hiên cảm thấy với thần thông tu vi hiện tại của mình đối phó với một ít yêu dù thì không có vấn đề. Chỉ cần không gặp phải dù đế thì cho dù bị vài tên dù vương bao vây cũng có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng tục ngữ có nói cẩn thận không có gì là xấu nếu như có thể. Chuẩn bị một chút thì mặc dù gặp nguy hiểm vẫn có thể chạy trốn giữ. Mạng, thời gian nửa ngày cho dù muốn học tập pháp thuật mới cũng không kịp. Nhưng Lâm Hiên lại có phương pháp khác. Lần này đi đến di chỉ cổ tu trong thập vạn Đại Sơn, Lâm Hiên ngoại trừ. Mang theo cổ bảo còn có hơn 10 thiết giáp luyện thi. Chúng khác với thông linh cương thi. Những quái vật này là do cổ tu sĩ, dùng bí pháp chế tác quá trình phức tạp vô cùng tiêu tốn thời gian, và tinh lực rất lớn. Nhưng luận quy lực thì so với thông linh cương thi, cùng cấp còn mạnh hơn một bậc. Lâm Hiên đoạt được những luyện thi này bất luận là công kích hay. Phòng ngự đều vượt xa tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. So sánh với cao thủ cảnh, giới giả đan thì cũng chỉ chênh lệch một đường tơ mà thôi. Hơn nữa những luyện thi này sau khi chế tác xong chưa từng nhận chủ Bây giờ chỉ cần thu phục là được Lâm Hiên đã sớm luyện thành thiên ma dưỡng thi thuật tầng thứ 2 được Ghi lại trong huyền ma chân kinh Lúc này thời gian không có nên đã Đem tất cả cất vào túi Nhưng chỉ cần thu phục được 7-8 con thì Trong giao chiến cũng có thể tăng cường thực lực bản thân lên rất nhiều Nghĩ đến đây Lâm Hiên không hề trần chờ vỗ túi chứ vật một cái Hào, quang các màu lói lên trước mặt liền xuất hiện mấy hộp ngọc. Những thứ này là tài liệu Lâm Hiên đã sớm cẩn thận chuẩn bị. So với, việc thu phục tiểu cương thi tầng thứ nhất linh đồng kỳ rất khác nhau. Loại luyện thi trúc cơ kỳ này trong quá trình nhận chủ còn phải cần. Không ít thiên tài địa bảo phụ trợ. Nhìn thoáng qua những hộp ngọc trên mặt đất, Lâm Hiên nhắm mắt lại. Điều chỉnh tinh thần đến trạng thái tốt nhất. Sau đó mới nhẹ nhàng vỗ. Vào túi linh rửa bên hông. Một luồng hắc khí từ bên trong sông ra. Hắc khí tụ mà không tan. Một lát sau một luyện thi mặc áo giáp bước ra. Từ hắc khí. Nếu như không phải cảm ứng được trên người nó phát ra thi khí dày đặc. Thì thật sự khó có thể liên tưởng đây là quái vật. Sau khi luyện thi đi ra. Nhìn thấy lâm hiên khoanh chân ngồi trước mặt. Thì trong ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi thân hình nhoáng lên một cái. Muốn bỏ chạy. Nhưng Lâm Hiên đã sớm có chuẩn bị. Sao lại để cho nó dễ dàng bỏ chạy. Như vậy. Tay áo vung lên. Một đảo xích hồng nhất thời bay ra quấn lấy. Quái vật kia. Khóa. Theo tiếng quát nhẹ của Lâm Hiên thiết liên hỏa hồng kia chợt bùng. Cháy chói chặt luyện thi lại. Quái vật tự nhiên không cam lòng chịu khống chế. Liên tục giấy rua. Nhưng chỉ cần vừa động thì trên sợi xích liền bốc lên linh hỏa vô cùng. Lợi hại khiến cả người cháy xèo xèo. Liên tiếp trải qua vài lần như. Thế thì rốt cuộc luyện thi không còn giấy rua nữa. Lâm Hiên lộ ra vẻ hài lòng, vươn tay điểm lên hộp ngọc một cái. Nắp, hộp mở ra bên trong toàn là chất lòng không biết tên đen như mực lại. Còn tỏa ra hương khí nhàn nhạt. Đừng nhìn vật ấy mà xem thường đó chính là tinh huyết của yêu thú cấp Ba thuộc tính âm trúc Đối với việc thu phục thiết giáp luyện thi Trước mắt quả thật có tác dụng rất lớn Chỉ riêng cái hộp nhỏ này đã Tốn của Lâm Hiên hơn một ngàn tinh thạch Lâm Hiên điểm một cách vào hộp ngọc chất lỏng màu đen nhất thời bay Lên biến thành một viên cầu lớn cỡ nắm tay trôi nổi vô đỉnh trên Không Lâm Hiên vươn tay phải ra nhẹ nhàng vấy một cái, lấy ra một. Chút từ đó, đi. Hắn đem chất lòng đó nhập vào chán luyện thi khiến nó trải qua một. trận thống khổ. Sau đó lại tiếp tục điểm vào các hộp ngọc khác. Sau một lúc lâu. Lâm Hiên phất tay áo thu hồi sợi xích đang quấn chặt luyện thi. Lúc này quái vật không còn giấy rua nữa trong mắt toát ra vẻ nhu thuận. Nhìn chủ nhân. Lâm Hiên thở phào một cái, động tác kết thúc cũng không làm sai, đã thành công đem nó thu phục. Lâm Hiên cuối cùng bỏ nó vào túi linh dược. Thời gian cũng không còn nhiều, không thể trì hoãn, Lâm Hiên cố gắng. Không nghỉ ngơi, ăn một chút đan dược bổ sung pháp lực. Thời gian chậm. rãi trôi qua, đảo mắt đã trạng vạng, vầng thái dương đã dần khuất sau. dãy núi, sắc trời trở nên có chút hôn ám. Lâm Hiên duỗi cánh tay đang đau nhức ra một chút. Thời hạn nửa ngày. Cũng không sai biệt lắm. Trong khoảng thời gian này bản thân đã thu. Phục tổng cộng 7 luyện thi. Ngoại trừ thu phục luyện thi đầu tiên. Mất thời gian hơi nhiều thì những lần sau do có kinh nghiệm nên tốc độ. Nhanh hơn đáng tiếc là không có thời gian nhiều hơn. Lâm Hiên phất tay áo đem tài liệu trước mặt cất kỹ. Lại ăn vào mấy. Loại đan dược. Hai tay cầm một khối tinh thạch bắt đầu bổ sung pháp, lực, đại quân âm hồn có lẽ cách đây không còn xa, phải nhanh chóng. Khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Bởi vì Lâm Hiên dùng trung gia linh thạch cho nên pháp lực của hắn khôi phục cực kỳ nhanh. Ước chừng bổ sung được 90% thì Lâm Hiên đột nhiên nhíu. Mày, chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn vươn tay đánh ra một đảo pháp quyết trận pháp bên ngoài tách ra. Một đảo truyền âm phù bay vào. Hỏa quang kia dừng lại trong tay trái Lâm Hiên chớp đồng không ngừng. Kỳ thật không cần nhìn cũng có thể đoán được nội dung bên trong hẳn. Là âm hồn vụ vật đã tới. Sắc mặt Lâm Hiên trầm xuống đi ra khỏi phòng chỉ thấy bên ngoài là. Một cảnh hỗn loạn. Không hay rồi vụ vật đã đến mọi người mau chuẩn bị nganh địch. Sao lại thế này không phải bảo là một ngày sau như thế nào lại. Nhanh như vậy. Đúng vậy, lệ vừa đang tới ào ào, chút nữa nhất định phải cẩn thận đối. Phó, đủ loại thanh âm truyền đến tay, dòng người bên ngoài hỗn loạn, thỉnh. Thoảng trên trời còn có tu sĩ đồn quang bay lên trời. Lâm Hiên nhướng Mày, những tu sĩ cấp thấp này rốt cuộc cũng tới đúng lúc, nhưng kêu. Loạn như vậy thì quả thực chính là một đám ô hợp, như thế nào nginh? Địch đây. Chẳng qua cũng không có biện pháp. Những tu sĩ này vốn dừng lại bên Ngoài rượu la thành bất đắc dĩ mới tụ tập cùng một chỗ Chẳng những là Người của các môn phái Gia tộc lớn nhỏ mà thậm chí còn có không ít Tán tu Có thể thuyết phục bọn họ đồng tâm hiệp lực tới nơi này đón Đánh lệ rượu thì xem như tài ăn nói của sở thiên thư đã rất tốt Làm Sao còn có thể hy vọng xa vời là huấn luyện bọn họ phối hợp với nhau Nghĩ đến đó khóe miệng Lâm Hiên lộ ra một tia cười nhạt Dù sao những Người người này cũng coi như đã chết Lúc chiến đấu cho dù có bại cũng Không liên quan chỉ cần bảo vệ tính mạng của mình thật tốt là được Những người này số lượng nhiều như vậy Hơn nữa còn có lời thế địa Hình cùng trận pháp hỗ trợ Tin chắc rằng ngăn cản hai ngày vẫn không Thành vấn đề Lâm Hiên đem thần thức thả ra Lấy tu vi hiện giờ của hắn thì trong phạm vi 30 dặm đều thấy rất rõ. Rất nhanh hắn đã tìm được một tiêu thân hình chợt lói hóa thành một đảo thanh hồng bay ra ngoài. Khoảng cách 5, 6 dặm chỉ chốc lát là tới. Nơi này vẫn là yến cửu. Cốc trước mắt là một gian nhà đá đơn sơ. Sở thiên thư đang ở đây trừ. Hắn ra thì còn có vài khí tức cường đại khác xem ra những tu sĩ vết. Đan kỳ kia cũng đã sớm tới nơi này